ưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu túi mộng khinh cuồng chương 63 Cắn huyền Lan Phong đời các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi chấm ít ré đang trong cơn giận dữ chỉ cảm thấy như ở ngực có một đám lửa nàng liền nổi trận lôi Đ đìnhnh một tiếng nó liền búc lên đỉnh đầu Trong lòng đồng nhạt nhạt phấn nổ nên cũng mất đi lý trí Đặc biệt lần gặp lại này thiếu niên trước mắt không ngừng nghĩ đến nhấp cái đuôi của nàng lên Xem vùng tư mật của nàng Đồng nhạt nhạc sốt cuộc không nhịn được Mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn vào cổ tay thiếu niên Khổ khổ tức là muốn xem con trồn nhỏ này là được hay cách đó Hành động này của Đồng nhạt nhạt, nhanh như chớp giật Khiến cho Huyền Lăng Thương ở một bên trông thấy muốn ngăn cản Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng Mới vừa rồi Huyền Lăng Thương bắt gặp thân đệ đệ của chính mình vui vẻ Trêu đùa con trồn nhỏ này mày liền không khỏi nhẹ nhàng trao lại Đặc biệt Thấy bộ sáng con trồn nhỏ này tràn đầy ủy khuất phẫn nộ Khiến cho toàn thân hắn không được tự nhiên Phải biết rằng Đối với thân đệ đệ suy nhất này Thì hắn chính là che chở có thừa Trước kia có vật gì đều đem cho hắn Chính là hiện tại Suy chỉ có con trồn nhỏ này Hắn không đành lòng trông thấy nó bị người trêu trọc như thế Vì vậy Huyền Lăng Thương liền tính toán mở miệng ngăn cản, chỉ tiếc, đã muộn Chỉ thấy con trồn nhỏ trước mắt này. Sau khi không ngừng giấy rua không có kết quả. Lại trong cơn tức giận. Quay đầu cắn vào cổ tay Huyền Lăng Phong. Nếu như là loài động vật khác cắn một cách như vậy, căn bản không có gì. Chỉ là con trồn trước mắt này đâu phải bình thường a Phượng Hoàng Điêu không chỉ có toàn thân đều là bảo vật Mà trong hàm xăng càng là kịch độ Kết quả là bi kịch xuất hiện Chỉ thấy huyện Lan Phong vốn đang ngắm nghĩa đùa sớm Phượng Hoàng Điêu Chỉ cảm thấy cổ tay đau xót Thấy con Phượng Hoàng Điêu này lại quay đầu cắn chính mình Mày lập tức trao lại Phải biết rằng huyền lăng phong hắn vừa sinh ra liền được ngàn vạn sủng ái Chưa từng bị ai gây tổn thương quá một phân Hiện nay lại bị một con trồn nhỏ cắn Huyền lăng phong mày lập tức trao lại Có điều là Còn không đợi huyền lăng phong suy nghĩ những điều khác hắn chỉ cảm thấy khí lực trên người phản phất trong nháy mắt bị mất đi. Ngay sau đó, trước mắt một cơn chóng mặt mạnh liệt đánh út lại. Cảm giác như thế tới đột nhiên như vậy khiến cho Huyền Lăng Phong không kịp suy nghĩ nhiều. Hai tay buông lỏng, ngay sau đó thân thể lào đảo vài bước, liền ngã thẳng xuống về phía sau. Phong. Mắt thấy huyền lăng phong thân thể mềm nhũng mà ngã xuống phía sau Huyền lăng thương thấy vậy thì huyết mâu trợm trừng Lập tức không hề nghĩ ngợi vươn cánh tay ra liền vòng sang bên kia thân thể huyền lăng phong Đỡ được thân hình yếu đối đang ngã xuống của hắn Chỉ là thấy huyền lăng phong trước mắt đang mặt mày tái nhợt mà lâm vào hôn mê Huyền lăng thương trong lòng kinh hãi Đặc biệt Đôi môi huyền lăng phong vốn hồng hào Thì nay lấy mắt thường cũng có thể chứng kiến Đang nhanh chóng biến thành màu tím Thấy vậy huyền lăng thương tán đẩm kinh hồn Phải biết rằng Hàm xăng phượng hoàng điêu là kịch độ Nếu như chữa trị chậm chế Người bị cắn Sẽ nhanh chóng đột phát mà tử vong Nghĩ đến đây Huyền Lan Thương bạc môi mở ra Liền hướng tới bên ngoài ra sức gào lớn Người đâu tiên gọi người y Đối với khuôn mặt táng đẩm kinh hồn Thần tình hết sức lo lắng của Huyền Lăng Thương Đồng nhạc nhạc vẫn đứng ở một bên thấy vậy Khóe miệng đang cười lập tức cứng đờ Đặc biệt, trông thấy huyền lăng phong hôn mê bất tỉnh được huyền lang thương ung lấy Lại thêm đôi môi tím mắt của hắn Đồng nhạt nhạc chỉ cảm thấy dường như ngũ lôi rán xuống đầu Âm âm một tiếng Hoàn toàn ngây ngẩn cả người Dù sao, mới vừa rồi nàng là giận đến điên rồi Lớn đến chừng này Nàng thật đúng là không có chịu quá khớt ngục như vậy Nhất thời tức giận Nàng chưa từng suy nghĩ nhiều liền hướng tới cắn cổ tay huyền lăng phong Lại quên một điểm quan trọng nhất Nàng hiện tại không phải người bình thường Mà là một con phượng hoàng điêu Phượng hoàng điêu hàm săn có kịp đột Nếu như bị cắn Nếu như không nhanh chóng giải đột Người này hẳn phải chết không nghi ngờ